Chương 7 Tuy đã được cảnh sát Trần nhắc nhở Trong thời gian bảo lãnh chờ thẩm vấn Bất cứ lúc nào gọi là phải đến Nhưng quan Kiện không ngờ là giấy gọi lại gửi đến nhanh như vậy Lần cuối cùng anh nhìn thấy chữ Văn Quang Là khi nào? Phản ứng đầu tiên của quan Kiện Có chút kỳ lạ khó hiểu Lần cuối cùng chính thức gặp mặt là buổi tối hôm thi thi bị hại Là ngày 11 tháng 10 Chúng tôi cùng đi đến nhà ăn dùng cơm Ồ... Đôi mắt của cảnh sát trầm lướt qua trên mặt của quan Kiện Một lúc sau ông lại nói Chúng tôi đã mở hồ sơ vụ án Đang điều tra sự mất tích của chữ Văn Quang Cái gì? Hoàng Kiện không kềm chế được đứng bật dậy Cũng hơn 9 giờ tối ngày 11 tháng 10 Chữ Văn Quang đã rời khỏi ký trúc xá Sau đó thì không còn ai trông thấy cậu ta nữa Ngài Thi Thi bị hại Không sai Trong ký trúc xá không phát hiện được bất cứ dấu vết nào Chứng tỏ cậu ta đi xa Tất cả đồ đạc đều còn nguyên Anh có manh mối gì khác hay không Ví dụ như có ai có mâu thuẫn Với cậu ta Gần đây tâm trạng cậu ta có gì không ổn định Trong khoảng thời gian thí thí bị hại Chữ văn quang thì mất tích Cần như có thể khẳng định hai việc này Có liên quan với nhau Nhưng quan kiện lại không thể cung cấp được Bất cứ manh mối nào Chữ văn quang có thân với Hoàng Thí Di không Đương nhiên là thân Chữ Văn Quang là bạn thân nhất của tôi Và cũng gần như là bạn thân của Thi Thi vậy quan Kiện có cảm giác Cảnh sát Trần có vài điều không tiện nói ra Lẽ nào cảnh sát Trần nghi ngờ Chữ Văn Quang là hung thủ Nhưng vậy thì tại sao chứ Lẽ nào giữa Hoàng Thi Di và chữ Văn Quang Lại có cái gì đó Có phải là mình thường ngày quá sơ ý Bỏ quan không quan sát những chi tiết nhỏ nhặt Mà trùng hợp thay Điều này có thể giải thích Tại sao Thi Thi lại giống mình Việc cô ấy đi đến tòa nhà giải phẫu Nhưng quan Kỵ nghĩ đến Mà đau đầu Cũng không thể nhớ nổi Dù là chỉ một chút manh mối Chuyện tình cảm mờ ám giữa Thi Thi và Chữ Văn Quan Có phải là Chữ Văn Quang yêu đơn phương Không thể có được Thi Thi Nên đã chủ tâm giết cô ấy Điều này lại có thể giải thích được Chữ Văn Quang vì sợ tội nên đã bỏ trốn Nhưng nếu còn ấy không phải là hung thủ Thì rất có khả năng trở thành người bị hại tiếp theo Nghĩ đến đó Quang Kiện không kèm được Toàn thân toát mồ hôi lạnh Phía cảnh sát thì đã cố gắng hết sức Tìm kiếm khắp nơi Nhưng vẫn không phát hiện được Bất cứ dấu bếp nào của chữ Văn Quang Ba mẹ của chữ Văn Quang Cũng đã từ ngoài quê Vội vã đến Sốt ruột chờ tin của cảnh sát Tối chủ nhật là ca đêm Quang Kiện rời nhà Vội vã đi về bệnh viện trực thuộc số 1 Để thực tập Khi anh đi đến cửa phòng khám Bọn họ lại xuất hiện Lại còn có cả hành lang dài tăm tối đó Rốt cuộc anh đã nhìn kỹ chưa Người bị hại kế tiếp là ai Bên kia đầu dây điện thoại Cảnh sát Trần cứ nôn nóng hỏi Không có, chỉ là lé lên một khắc rồi mất Không nhìn rõ được Tôi, tôi thật sự rất sợ Đó là chữ văn quang Nếu thật sự là cậu ấy Ít ra cũng chứng minh được Cậu ấy có thể vẫn chưa bị giết Chúng ta phải nắm chắc Thời gian không còn nhiều nữa Trong lòng quan Kiện lại nghĩ Đi đâu có thể tìm được cái hành lang dài đó đây Đây có lẽ là khả năng duy nhất Để ngăn chặn bi kịch phát sinh Hiện giờ anh đang ở đâu? Dạ trước cửa bệnh viện trực thuộc số 1 Anh đừng đi đâu cả Tôi sẽ đến ngay Nhớ tuyệt đối không được chạy lung tung Được Đúng ngày lúc quan Kiện đóng nắp điện thoại lại Thì bọn họ lại vô tình xuất hiện Hành lang dài tăm tối đó Những ánh mắt phẫn nộ đó Con đôn đốn ủ rũ đó Lé lên trong đôi mắt Đang mở to gần như vô hồn của anh Một tay anh ấn mạnh lên huyệt thái dương Cố gắng để nhìn rõ hình dáng của bọn họ Có lẽ cũng không cần nhìn rõ làm gì Chờ khi nó rõ được bọn họ Thì bi kịch đã lên đến cao trào mất rồi Nhưng anh định thử nhìn rõ hành lang đó Nơi bi kịch đã xảy ra Hành lang hình như là một Dưới một ngọn đèn lúc sáng lúc tắt Anh thấy rõ hơn rồi, nửa phần tường trên màu trắng, nửa phần dưới hình màu lục. Hành lang của bệnh viện. Đột nhiên anh nhớ ra, tòa nhà chính của bệnh viện trực thuộc số 1 gần đây có xây thêm một tầng lầu nữa. Mở rộng thành phòng phẫu thuật, công trình đã được hoàn thành, các thiết bị cũng đã sắp sửa sắp lắp ráp xong. Những ngày này rất có thể bị bỏ trống. Anh trừng mắt lên, không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Hai tay cứ quơ loạn xạ trước mặt, dường như làm như vậy có thể đuổi được bọn họ đi, bởi vì khi cảnh tượng cuối cùng lộ ra, nhất định sẽ là vô cùng thê thảm. Người qua đường nhìn anh, nhất định sẽ cho rằng anh đang bị điên. Dao nhỏ xuyên tim, cơn đau dữ dội, gần như làm anh mất đi tri giác. Không thể đợi được nữa, anh phải bắt hung thủ. Lúc quan kiện hơi tỉnh lại, liền bắt đầu ba chân bố cẳng chạy về phía tòa nhà chính của bệnh viện trực thuộc số một vài phút bước vào thang máy, Quang Kiện lại cảm thấy một cơn đau dữ dội nữa. Xương sọ, xương vai xanh và xương ức dường như đang bị cưa ra, tháo rời ra, đau buốt như có từng làn sóng cũng trào mãnh liệt ập tới. Quang Kiện xích nấc xiểu. Thang máy cuối cùng cũng ngừng đến tầng 12, trước đây vốn là tầng cao nhất. Tầng còn lại vẫn chưa lắp ráp thang máy, muốn lên thì phải đi bằng cầu thang. Quang Kiện há miệng, thở hổn hển. Chạy ra khỏi thang mái, bọn họ lại sọc đến trước mặt. Bọn họ chỉ là những con đơm đớm nhỏ bé, một mình bay lượn trong bóng tối. Bay đến cầu thang bị che phủ bởi những lớp giấy cặt tông màu xám, rồi bay vào hành lang dài tăm tối. Một luồng sáng như ánh chớp rồi lên khuôn mặt của người nằm trên bàn. Khuôn mặt quen thuộc, người bạn thân thiết. Tất cả lại trở nên tối đen như cũ. Đại cánh cửa cuối cầu thang mới là hành lang dài tăm tối đó con đồng đốm nhỏ bé nó đang chờ anh trừ con đồng đớm ra trong hành lang có không có hề có chút ánh sáng nào quan kiện mở nắp điện thoại nguồn sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng lờ mờ xung quanh người anh anh nhìn thấy bức tường vừa quét sơn xong nửa trên trắng nửa dưới xanh anh bắt đầu bước nhanh về phía trước con đồng đốm cũng bay nhanh hơn hai bên hành lang các phòng phẫu thuật phòng chuẩn bị đột nhiên phía trước một luồng sáng lóe lên Chói đến mức Quang Kiện phải nheo mắt lại Liền sau đó, đôi mắt anh lập tức mở to Tùy đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ Nhưng anh vẫn không dám tin vào cảnh trước mặt Phía cuối hành lang có một cái đèn pin thỏng xuống Ánh sáng công suất cao của đèn pin chiếu sáng Một cái bàn phẫu thuật bị bao phủ bởi máu tươi Chữ Vân Quang cũng chết thảm như quan thế gì vậy? Quang Kiện khóc nhưng khóc không thành tiếng